vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ tác giả Nguyễn Ngọc Thuần tác phẩm đoạt giải Ai của thi sáng tác văn học thiếu nhi vì tương lai đất nước lần thứ ba năm 2001-2002 nhà xuất bản trẻ và hội nhà văn ấn hành năm 2002 người đọc Trung Nghị những âm thanh đẹp nhất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 làm sao tôi có thể quen thằng tí và cho nó làm bạn thân nếu tôi không ra đời. Cũng theo lời bố tôi nói, một đứa trẻ khi ra đời, bà mụ sẽ đập đập vào bông, gọi nó dậy. khi còn nằm trong bụng mẹ, nó ngủ. Có nhiều đứa phải đánh đến bốn năm cái, thật buồn cười vì nó cứ tưởng vẫn còn đang nằm trong bụng mẹ. Tôi là một trường hợp như vậy. Tôi ngủ rất say, bà mụ phải đánh đến bảy lần. Mẹ tôi nói, những đứa như vậy rất lì, và hình như tôi cũng thấy đúng đúng. Ở lớp, tôi nói xạo tụi bạn, bà mụ đánh tôi đến năm mươi chín lần. Trời ơi, cái mông mày phải xưng to lắm. Chúng trợn mắt trọt lên. Hôm sau, chúng khoe với tôi, mẹ chúng nói, bà mụ đánh chúng đến một trăm cái. Có đứa còn nói hai trăm, thật không tưởng thượng nổi cái mông. Con hồng mít ướt...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 Ví như từ nhà đến trường, bạn đi vèo một cái là xong. Ở người tí hon thì không phải vậy, họ phải đi một năm, họ không vội vàng được. Trước một đứa bé, cũng như xứ sở người tí hon, bố không vội vàng được. Muốn ấm tôi lên, bố phải từ từ. Bố nói, ấm một đứa bé còn mệt hơn cầy một đám ruộng. Bởi vì đám ruộng bạn có thể sửa chữa nó, có đứa bé thì không, nó cũng không biết nói. Ôi, tôi đau quá, con kiến nó cắn mông tôi.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 Mẹ cũng là một cái tên đẹp nhất, bao giờ cũng dịu dàng. Một người tên Dũng, mình sẽ nghĩ không phải là con gái. Người tên Loan sẽ không phải là con trai. Khi mình lớn, cái tên vẫn đi theo. Mình sẽ giữ nó như một kỷ niệm về người bố và cười mẹ. Đó cũng là tình cảm yêu ái mà bố mẹ muốn dành cho. Bố tôi nói với bà bộ, tôi muốn nó một cái tên thật hung dũng. Vậy tên Dũng nhé. Tôi muốn nó phải thông minh nữa. Vậy thì chí dũng Tôi còn muốn nó phải có hiếu nữa. Và cuối cùng, cái tên của tôi cũng được đặt xong. Một cái tên thật dài, nhưng tôi luôn nhớ. Bố tôi nói, không có gì đẹp bằng cái tên của mình. Một cái tên là một tình thương lớn. Bạn tên gì vậy? Có khi nào bạn phải hỏi bố mẹ tại sao bạn lại có cái tên đó không? Tôi tin rằng bạn sẽ được nghe một câu chuyện thật dài về đó, đó là một bí mật về bạn, một bí mật mà chỉ bố và mẹ bạn biết, và chỉ khi đó bạn mới biết tại sao một cái tên lại là một tiếng nói đẹp đẽ nhất.